các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm net trong trận phục kích đó còn đây cũng là cái câu chuyện mà ba con đã kể nè ba con nói là cái thời đi lính đó ông nói trong quân đội cấm không có chấp nhận cho cái chuyện mà ma quỷ hay là tin về mê tín dị đoan gì hết đó. thì cái hôm đó đơn vị của ba phải di chuyển đến một cái khu vực Để mà đóng quân Rồi uh, Ở nơi đó có trạm xá đàng hoàng hết Thì có một điều là cứ mỗi tối xuống Thì cả đơn vị đều nghe Có những cái tiếng bước chân Lúc đầu thì mọi người Cũng đề phòng dữ lắm Tại vì sợ địch quân thâm nhập Chứ không thể nào mà Nghe cái tiếng chân như vậy Nhưng mà Tiếng chân không phải đâm người Tiếng chừng có một người à, thì lại còn nghe được cái tiếng hát nữa, tiếng hát của cô gái, hình như tới mấy người nữa, rồi nghe có tiếng xối nước tắm ở cái khu vực nhà tắm. Thì đơn vị không nghĩ là địch quân là địch quân nào mà tắm ở đó mà hát mà con gái nữa, thế thì ra coi, không thấy ai ở đó hết. Thì cái chuyện mà nghe tiếng bước chân đi rồi, tiếng nói chuyện của những cô gái hát gì đó, cô gái hát hay là tắm ở đó nó cứ xảy ra kéo dài mấy hôm. Thì hôm đó có một đồng nghiệp, tức là cùng đơn vị mà là cấp nhỏ hơn của ba. Ông thấy cả đơn vị, ai cũng rình mò, cũng tìm hiểu mà không thấy gì hết, ông cũng bực mình. Ông mới chửi đỏng lên, ông nói mà không phải nói nhỏ nữa, la lớn lên như cố tình để người ta nghe vậy mẹ nó ma cỏ gì ma hả mẹ mày ngon mày ra đi tao bắn mày nát đầu đó. còn cái chỗ mà đóng quân của tụi tao mà thấy đứa con gái nào ra đó là tụi tao bề hội đồng luôn mày có ngon thì tối nay vô đây <cười> lúc đó cả đơn vị nghe ổng nói mà thắc cười có lẽ có lẽ ổng cũng hù chơi với người ta thôi Chứ ổng không gặp, ổng tức, vậy thôi. Mà hết chuyện hù hồi rồi, độ, hiếp con ta mà còn bề hội đồng nữa. Ôi cha ai cũng cười về cái câu nói của ổng. Riêng ba thì ba thắt cười, ba cũng tủm tỉm, ba cười nhưng ba không có nói gì hết. á Có một điều ba thường hay nói hoài. Lúc nào mà lại cái chỗ lạ đóng quân thì ba không có sợ. Là tại vì lúc nào khi đến nơi ba cũng thầm nói cũng như khấn với người ta vậy. Bà nói tôi đến đây là vì cái công việc của tôi làm. Cái công việc đó là bảo vệ cái đất nước này, bảo vệ người dân. Bây giờ ở đây thì mấy ông mấy bà làm ơn làm phước, phù hộ, đừng có phá để cho tôi yên, để cho tôi ngủ được. Thì tôi mới bảo vệ đất nước đồng bào được. Thì sau khi khán giái như vậy xong thì ổng thẳng cẳng, ổng ngủ một giấc, không có chuyện gì xảy ra và giờ trở lại cái người mà, cái người lính hồi nãy mà hâm đòi bề hô đông người ta đó. Thì tối hôm đó ông ngủ, ông thấy có một cô gái mặc nguyên bộ đồ trắng vô tận giường ông á. Rồi chui vô mụn ông nữa. Rồi cái cô gái đó tự động cởi hết đồ ra giống như là muốn làm tình với ổng vậy. Ôi trời ơi, ổng khoái. Nhưng mà chưa có kịp phản ứng gì hết. Thì tự nhiên cái cô gái mà mặt mài xinh đẹp đó, cái gương mặt biến sắc nó không còn hồng hào gì hết. Mà nó xanh lè xanh lét rồi mới lấy tay bóp cổ ổng. Thì lúc đó những đồng đội ngủ kế bên đó cứ tưởng ổng nằm mộng mà thấy cái kiểu ổng giống như yêu đương vậy. Ông rên, ông la. Nhưng mà thực chất thì lúc đó ông đang bị cái cô gái đó đè và bóp cổ, mà mọi người cứ tưởng là ông nằm mộng đang yêu đương. Rồi bóp cổ một hồi lâu thì cô gái đó xuất ra và đi thẳng về phía nhà tắm tập thể, cái nơi mà các cô hay đứng đó để ca hát và tắm đó. Thì khi mà cô gái xuất ra đi rồi, mà thật sự lúc đó chỉ có một mình mình cái một mình cái anh đó anh bị báp cổ đó thấy chứ mọi người chung quanh không có thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm